các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 814 La Chinh mở mắt. Ánh sáng không phải là thứ hắn từng biết, không phải là thứ phản chiếu từ những vì sao hay linh khí luân chuyển trong vạn giới. Đó là ánh sáng nguyên thủy, hỗn độn nhưng lại mang một trật tự riêng, một sự tự do tuyệt đối mà chưa từng có sinh linh nào dám chạm tới. Nó không chỉ tỏa ra từ đôi mắt hắn, mà còn lan tỏa, thấm nhừng vào từng tế bào, từng sợi gân từ ngóc ngách sâu thẳm nhất trong linh hồn hắn. Hắn cảm thấy mình không còn là La Chinh của trước đây. Hắn là một phần của hỗn độn, là hiện thân của sự khởi nguyên và kết thúc. Vết nứt mà hắn tạo ra trong thiên đạo không chỉ là một lỗ hổng vật lý, mà là một vết thương chí tử vào tận gốc rễ của sự tồn tại mà thiên đạo đã dày công xây dựng. Từ vết nứt đó, một dòng chảy hỗn độn nguyên thủy cuồn cuộn tuôn trào, không ồ ạt, không dữ dội, mà âm thầm, dai dẳng. như một dòng sông ngầm xoáy mòn chân đế của một ngọn núi. Cùng lúc đó, vạn giới rung chuyển. Không phải một trận động đất cục bộ, mà là một cơn địa chấn lan truyền khắp các tinh vực, các đại lục, xuyên qua cả những lớp không gian chồng chất. Các tiên giới, thần giới, ma giới và vô số tiểu thế giới đều cảm nhận được sự bất an tột cùng. Bầu trời nơi thì nứt toác như tấm gương vỡ, nơi thì nhuộm một màu đỏ rực như máu, nơi thì bỗng chốc trở nên tối tăm như đêm vĩnh cửu. Linh khí trở nên hỗn loạn, cuồng bạo, khiến vô số tu sĩ bỗng chốc mất kiểm soát công pháp, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân thể nổ tung hóa thành huyết vụ. Đây không phải là một sự kiện tự nhiên. Đây là sự phẫn nộ của Thiên Đạo. Một sự phẫn nộ vượt qua mọi khái niệm về cảm xúc, một sự phản ứng bản năng của một hệ thống, một ý chí vũ trụ khi nó bị thách thức đến tận cùng. La Chinh đã không chỉ chọc giận một vị thần, hắn đã chọc giận bản thân vũ trụ. Nó đã đến. La Chinh khẽ thì thầm, giọng nói trầm va như tiếng sấm nổ từ sâu thẳm hỗn độn. Hắn không hề kinh hãi. Ngược lại, một cảm giác bình thản đến lạ thường bao trùm lấy hắn. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này, đã chuẩn bị cho nó từ rất lâu. Từ sâu thẳm hư vô, nơi không có ánh sáng, không có không gian, một áp lực vô hình nhưng khổng lồ bắt đầu bao trùm lấy La Chinh. Nó không phải là một đòn tấn công vật lý, mà là một sự nghiền nát từ cấp độ bản nguyên. Ý chí của Thiên Đạo muốn xóa sổ hắn khỏi sự tồn tại, muốn xóa bỏ vết nhơ, vết nứt mà hắn đã tạo ra. Nó muốn biến hắn thành hư vô, như thể hắn chưa từng sinh ra. Nhưng La Chinh giờ đây không còn là một phàm nhân bị ràng buộc bởi các quy luật. Trong hắn, Hỗn Độn Nguyên Thủy cuồn cuộn chảy. Áp lực của Thiên Đạo va chạm vào hắn, không thể nghiền nát, mà chỉ tạo ra những luồng năng lượng đối kháng dữ dội. Vụ nổ xung quanh hắn như một vòng xoáy hủy diệt. Hắn đứng đó, giữa tâm bảo của ý chí thiên đạo, kiên định như một ngọn núi cổ xưa nhất, không thể lay chuyển. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ. Cảm nhận từng làn sóng giận dữ của thiên đạo, cảm nhận sự hỗn loạn của vạn giới và cảm nhận cả sự run rẩy, sợ hãi của vô số sinh linh đang sống trong đó. Hắn cũng cảm nhận được những tia hy vọng le lói, những linh hồn đang chờ đợi một sự thay đổi, những kẻ đã từng bị thiên đạo ruồng bỏ. giờ đây đang hướng về hắn như một ngọn hải đăng. Trong tâm trí hắn, hình ảnh của những người thân yêu, những đồng đội đã cùng hắn chiến đấu hiện lên. Lạc Yên, Ninh Vũ Điệp, Thạch Cảm Đan, thậm chí cả những kẻ thù cũ đã từng bị hắn đánh bại nhưng giờ lại trở thành một phần của liên minh nghịch thiên. Họ đều đang chờ đợi, đang chứng kiến. Trận chiến này không chỉ là của riêng La Chinh, mà là của tất cả những ai dám ước mơ về một trật tự khác. Thiên đạo ệ e La Chinh mở miệng, Giọng nói vang vọng khắp không gian, xuyên qua các tầng giới, ở ngươi đã sai lầm. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể định đoạt mọi thứ, rằng ngươi là chân lý duy nhất. Nhưng sự tồn tại của ta, vết nứt ta tạo ra, đã chứng minh rằng ngươi không phải là bất khả xâm phạm. Ngươi không phải là vĩnh cử. Khi hắn nói những lời đó, một luồng ánh sáng hỗn độn cực lớn bùng nổ từ thân thể hắn, xé hoạt mạng áp lực vô hình của thiên đạo. Luồng ánh sáng đó không chỉ là năng lượng. Nó là một tuyên ngôn. Nó là sự thách thức trực diện nhất, là một lời tuyên chiến. Nó mang theo hơi thở của sự tái sinh, của sự tự do, đối lập hoàn toàn với sự gò bó, sắp đặt của thiên đạo. Tại một nơi nào đó rất xa, trong một hư vô giới mà phàm nhân không thể chạm tới, nơi các vị thần linh cổ xưa đang ngự trị, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, xé rách không gian và thời gian. Đó là tiếng gầm của một vị thần vương, kẻ đã từng chứng kiến vô số kỷ nguyên. kẻ đã từng tự cho mình là đại diện cho ý chí của thiên đạo. Hắn cảm nhận được sự bán bổ, sự phản nghịch tục cùng từ La Chinh. Kẻ phàm nhân, ngươi dám? Tiếng gầm đó vang vọng, mang theo ý chí hủy diệt. Vô số tiên đế, thần tôn và những cường giả đỉnh cao khác trong các giới vực cũng cảm nhận được. Họ biết, thời khắc quyết định đã đến. Kẻ nghịch thiên La Chinh đã không còn ẩn mình. Hắn đã công khai đối đầu với thiên đạo. Trên chiến trường hư vô, nơi Liên Minh Ngịch Thiên đã tập hợp, Thạch Cảm Đan, với thân hình to lớn và đôi mắt rực lửa, nắm chặt thiết côn trong tay. "Đã đến lúc rồi sao?" Hắn lẩm bẩm, nhìn về phía chân trời đang nứt toác. "La Chinh, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng." Ninh Vũ Điệp, đứng bên cạnh Lạc Yên, ánh mắt nàng vừa lo lắng vừa kiên định. Nàng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp đang bùng nổ từ La Chinh. nhưng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm tột cùng mà hắn đang phải đối mặt. Thiên đạo sẽ không dễ dàng buông tha. Lạc Yên khẽ nói, siết chặt bàn tay. Nhưng chúng ta sẽ chiến đấu cùng hắn đến hơi thở cuối cùng. Một làn sóng năng lượng khổng lồ từ thiên đạo ập tới, không còn là áp lực vô hình mà là một đòn tấn công cụ thể, một luồng thiên kiếp cuồng bạo, hóa thành hàng vạn tia sét màu tím đen giáng xuống La Chinh. Mỗi tia sét đều mang theo sức mạnh hủy diệt một giới vực, nhưng chúng lại hội tụ nhắm thẳng vào một cá nhân duy nhất. La Chinh không né tránh. Hắn đứng đó, hít sâu một hơi. Toàn thân hắn bùng lên ánh sáng hỗn độn. Những tia sét va chạm vào hắn, không thể xuyên thủng, mà tan biến thành những đốm sáng nhỏ li ti như tinh tú. Hắn không chỉ chống đỡ, hắn còn hấp thụ. Hắn đang biến sự phẫn nộ của thiên đạo thành sức mạnh của chính mình, một sức mạnh nghịch thiên. Hắn giơ một tay lên, hướng về phía hư vô vô tận. Từ lòng bàn tay hắn, một luồng hỗn độn nguyên khí xoáy tròn, hình thành một quả cầu nhỏ bé nhưng chứa đựng sự hủy diệt và tái sinh của vạn vật. Quả cầu đó không có màu sắc cụ thể, nó chỉ là một mớ hỗn mang của ánh sáng và bóng tối, của sự khởi thủy và kết thúc. Đây là một chiêu thức không có tên gọi, một sự thể hiện trực tiếp của nghịch đạo mà hắn đã lĩnh ngộ. Thiên đạo Lệ La chinh một lần nữa cất tiếng, lần này giọng nói hắn mang theo một sự quyết đoán lạnh lùng, ta không muốn phá hủy ngươi, ta muốn tái định nghĩa ngươi. Nhưng nếu ngươi cố chấp, ta sẽ không ngần ngại khai thiên lập địa một lần nữa, bằng chính đôi tay này. Quả cầu hỗn độn trong tay hắn bỗng chốc phóng lớn, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, nuốt chửng không gian và thời gian, hướng thẳng về phía nguồn gốc của sự phẫn nộ của Thiên Đạo. Đó không chỉ là một đòn tấn công, đó là một lời thách thức đến toàn bộ trật tự cũ, một sự khai mở cho trận chiến định đoạt số phận của vạn giới. Cửu Nguyên Hỗn Độn Khai Thiên đã chính thức bắt đầu, và La Chinh, kẻ phàm nhân dám nghịch thiên, là người đã chăm mời cho nó. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net